Tin rằng anh chàng chẳng thể mò vào cái thế giới đầy giao thớt và bếp lò này. Sự quan tâm hơi quá mức của Toàn đối với cô không hề làm Văn tỏ vẻ gì bực bội. Trái lại cô Liên cứ thấp thỏm không yên. Ông thì cũng như Văn. Tuy thỉnh thoảng vẫn nói bóng gió những câu như nhắc nhở chỉnh đốn dành cho cả Văn lẫn Toàn. Nhưng cứ theo nét mặt của hai người thì cô thấy chắc không ai hiểu ẩn ý kia của ông. Cứ suy nghĩ lan mê một lúc thì Thiên Ân cũng phụ dì Lương làm xong món chè bưởi cô chưa kịp thưởng thức món trà, có phần hùng làm việc của mình, thì bị cô liên ló đầu vào, sai mang lên phòng văn hai chén trà. thầm than khổ, cô đẩy cửa bước vào phòng anh và ngạc nhiên chỉ có mình anh ngồi tựa vào tường và ngắm một tờ giấy gì đó. thấy cô, anh ngẩng lên nhìn. ông em họ của anh đâu rồi? đặt hai chén trà lên bàn, cô lơ đễn hỏi. về từ nãy giờ, em muốn tìm toàn à? cô biểu môi. ai mà thèm tìm cái anh chàng phiền phức đó? Anh cười. Vậy sao? Tiếc là Toàn nhận được cú điện thoại của chú ba gọi về gấp. Nó có đi tìm em để chào, nhưng chắc là không thấy. Thiên Ân le lưỡi, thầm khen mình né giỏi. Cô nhăn nhở nói. Anh nói tiếc, nhưng tôi nói mai. Mai quá, tôi vào bếp vừa học nấu món chè, vừa tránh lời chào vô bổ. Văn nhú mày trêu. Có gì mà vô bổ? Phải về Sài Gòn gấp, nên tìm chào em. Đó là tỏ ra lưu luyến. Em nói vậy mà không sợ người ta buồn à? thi ngân trề môi không thèm trả lời anh cô hất hàm về hai chén trà trên bàn cô nói cô liên nói em ăn đến hai chén vậy bây giờ dư một chén em ăn nha vân buồn cười thì ăn đi ăn luôn hai chén cũng được anh không thích trà lắm vậy sao cô nháy mắt ngào anh vậy mà em tưởng anh mới là vua hảo ngọt chứ thường thì những người có cung đào hoa chiếu mạng là những người hảo ngọt mà vân ngạc nhiên nhìn cô em nói gì vậy Cái gì mà cung đào hoa chiếu mạng? Múc muỗng chè cho vào miệng, cô nhúng vai lấp đi chuyện mình điều tra tự toàn. Không có gì, em nói vung vích vậy thôi. Cô hắn giọng nói lãng đi. À, mà anh cầm cái gì vậy? Thấy anh xăm soi hoài, tài liệu gì à? Văn cười, dưới tờ giấy về phía cô. Tài liệu gì đâu, đây là một bức vẽ thôi. Mắt thiên ân lia qua, kịp nhìn thấy bức vẽ bằng bút chì Cô ngạc nhiên kêu lên. Ý, cái này... Đây là tranh của em hỏa mà. Đặt vội chén chè xuống bàn. Cô chụp lấy tờ giấy. Văn phì cười. Anh có dành nó là của anh đâu. Thì ra là của em. Anh cũng đang nghi điều này. Sao anh có bức vẽ này vậy? Cô thắc mắc. Không trả lời cô vội. Anh nhướng mày hỏi ngược lại. Em hỏa hồi nào? Có nhớ không? Cô nhăn tráng suy nghĩ. Hình như tuần trước. Nhưng mà... Em để ở đâu? Văn vẫn hỏi tiếp. thì ngần lắc đầu. Em quên rồi. Họa thì dưới sân, nhưng bức vẽ nào em cũng quăng lên phòng mình mà. Bộ em họa nhiều lắm à? Không nhiều lắm. Họa những ai? Thì cảnh nhà này và mọi người thôi. Có anh không? Không chú ý đến ánh mắt chăm chú của anh, cô gật. Có chứ, anh là nhiều nhất. Nhìn kỹ lại bức tranh, cô chợt kêu lên. Ủa? Nhưng em chỉ họa ngoạt ngoạt dài nét về ông thôi, em đâu có viết mấy chữ này. Nó là... chữ gì vậy? Là nội anh viết đó. Là một câu thơ cổ, nội viết bằng chữ hán Ông viết Cô ngạc nhiên nhìn anh Ông thấy bức họa này ở đâu Văn bình thản nhìn cô Em thì nói mình đem về phòng Nhưng anh không hiểu tại sao bức họa này Lại được tìm thấy trong phòng của anh trên lầu Phòng của anh à Cô thoát đỏ tía cả mặt mũi Lời hạch hỏi, hết thốt ra được Sao, hơ, sao lạ vậy Lời đi vẻ mặt khoảng hốt của cô Anh nói tiếp Dì Lương ghé vào phòng anh dọn dẹp Thấy bức tranh này, chỉ cứ tưởng anh vẽ từ trước, nên đem xuống khoe với cô Liên, cô lại khoe qua nội. Vậy là cả nhà thiên ngân kinh hoàng, không ngờ những lần lén vào phòng văn lục lọi để tìm ẩn số về những người tình trăm năm giùm anh. Không ngờ trong những lần lục lọi đó là sơ ý để quên bức vẽ ngoệt ngoạt của mình như thế. Cô lắm lét nhìn anh. Trời ơi, vô phòng người khác lục lọi là việc làm gian dối, đáng xấu hổ. Rủi mà bây giờ mọi người nghĩ xấu rồi kết tội cô, làm sao có lời giải thích đây? Văn nghiêm mặt nhìn gương mặt tái nhợt của cô. Sợ rồi à, bây giờ chịu khai thật với anh chưa? Khai cái gì ạ? Giọng anh hiền hòa, nhưng lại làm cô ớn lạnh. Em vào phòng anh làm gì vậy? Toát cả mồ hôi, cô liếu lưỡi. Không không phải, không phải em có ý gian gì đâu. Em không có làm gì bậy hết. Tại em nghĩ mình là đồng minh. Không phải anh cũng đã từng nói với em mình là đồng minh sao? Văn gật. Ừ. Tất nhiên, mình vẫn là đồng minh. Nhưng vậy thì sao? Chẳng lẽ là đồng minh của nhau rồi thì không cần nói gì với anh. Em cũng có quyền vào phòng anh. Em muốn kiếm cái gì ở đó? Sợ sợ nhìn vẻ mặt nửa như cười, nửa như nghiêm của anh. Cô hoảng sợ, ấp úng. Em muốn... muốn giúp anh. Em muốn thử tìm xem bạn gái của anh là ai thôi. Tại cái phòng anh, đối diện phòng em không có khóa. Có khi lại không đóng cửa. Cứ như ai vô cũng được. Nên... nên... Văn điềm tĩnh hỏi Em vào phòng anh mấy lần rồi? Mới có ba lần thôi Anh nèo mắt Kết cuộc thì sao? Cô lắm lét nhìn anh Em chỉ tò mò nên lấy xem chơi thôi Em định sẽ đưa cho anh hết mà Văn hắn giọng Anh đang hỏi em Em thu hoạch được gì rồi? Thiên ẩn yếu ớt kê khai Có một mớ thư tình Nhiều tên con gái lắm Khoảng bốn năm tên Rồi một mớ ảnh của mấy cô khác nhau Cô nào cũng đẹp Còn còn có một con búp bê nhỏ đen thui mặc xà rông Em nghi cũng là của một trong mấy cô bồ của anh. Bởi vì anh là đàn ông con trai, mua mấy thứ búp bê làm gì? Còn gì nữa? Anh ngắt lời. Hết rồi. vầng nhướng nhướng mày. Chà, thu hoạch cũng khá chứ hả? Kiếm ra có cực không? Cô lý của anh, giọng nhỏ rí. Cực chứ. Mấy thứ đó không dễ kiếm ra đâu. Thư tình thì rải rác trong mấy ngăn đựng dĩa CD lẫn với mấy cái thiệp chúc Tết, thiệp giáng sinh, ảnh thì còn ghép trong mấy cuốn từ điển Anh Việt và Pháp Việt. Văn tỉnh Bơ hỏi: Mấy thứ đó giờ ở đâu? Còn chỗ cũ không? Đừng nói là em tự đem về phòng mình nghiên cứu đó nha. Thiên Ân lúng túng: Tại tại hình ảnh có tới năm sáu cô, thư tình mười mấy lá, nhấp bốn năm cái tên, em định thử xem mấy cái thư để đoán coi ai tên gì ứng với cái hình ra sao thôi. Văn lườm mắt nhìn cô: Hay nhỉ. Giờ còn nói chuyện tại với bị à, em là nhà nghiên cứu tâm lý học hay thầy bói toán? Thấy tình hình dường như không đến nổi nghiêm trọng lắm, vì nãy giờ toàn nghe anh hỏi, chứ chưa thấy anh quát tháo tức tối gì. thì ân đánh bảo đề nghị. Bây giờ em không nghiên cứu nữa, em đem xuống trả lại thì anh đừng bắt lỗi em, được không? vầng trợn mắt ngó gô, ánh mắt của anh làm cô hối hận vì lời mặt cả ngang phè của mình, cô cúi đầu, giọng ấp úng biết lỗi. Em, em xin lỗi, em biết là làm như vậy là xâm phạm đời tư người khai ta Xấu hổ lắm, nhưng em thật tình chỉ muốn giúp anh thôi Em có tò mò một chút thật, nhưng em muốn giúp anh tìm thử về chuyện tình cảm trước đây của mình mà Im lặng, ngắm cô một lúc, rồi văng nhếch môi cười Ai làm ắn gì em đâu mà cúi gầm xuống như vậy Thôi, ngẩng lên ăn hết mấy chén chè đi Thiên ân vui mừng, ngẩng đầu lên, cô cười nhưng ánh mắt đã dấp ướt Anh anh Văn không giận em à? Vò đầu tóc cô, Văn lắc đầu cười. Cũng tính giận, nhưng mình là đồng minh mà. Anh nỡ nào giận vì sự nhiệt tình của em? Vậy còn cô Liên, còn ông? Chưa ai biết gì hết. anh ra đoán ra, Có anh đoán ra thôi, để anh tìm cách giải thích cho. Như ai đó đã cất đi giùm mình gánh nặng quan ức. Cô thở phào Không ai bắt lỗi em thì tốt rồi, làm em sợ quá. Văn hắn giọng. Nhưng là anh thôi đó, em đừng có quá nhiệt tình như vậy với người thứ hai, đừng tò mò một cách trẻ con như thế nữa, có chừng bị vạ. Thiên ân gật gật đầu, em biết rồi, em không vậy nữa đâu, để em lên đem mấy thứ đó xuống. Văn gạt đi, đừng vội, em ăn hết chén chè đi đã. Anh không cần mấy thứ đó sao? Cô ngạc nhiên, vặn phẩy tai, nếu anh đã bỏ lăn lóc trong ngăn kéo hoặc ghép vớ vẩn vào từ điển thì chắc là không quan trọng lắm đâu. Hấp tắp lấy xuống làm gì? Cầm lên chén chè đang ăn dở dàng. Cô gật đầu thêm vào. Chắc là vậy. Em cũng thấy mấy cái thư đó toàn là năm ngoái, năm kia không hả? Không có cái thư nào của năm nay. Chắc là toàn bộ cũ của anh thôi. Anh nhìn cô. Sao? Coi hết rồi à? Thấy bị hớ, cô vội lắp lím. Em em coi sơ qua thôi. À, anh không ăn chè à sao? Chè gì lương chỉ, chỉ em nấu đó, ngon lắm. Văn lắc đầu, phát chán tính tò mò tộc mạch của cô. Chắc hẳn mười mấy lá thư đều đã được cô mở ra coi tới mảng nhãn, không chừng thuộc lòng luôn. Anh đợi cô ăn hết chén chè rồi, chỉ vào bức vẽ. Bức vẽ này ông thấy rồi, em có tính tặng ông không? Dạ được chứ, để chút em đem ra. Văn cười, nó chặn lại. Cả nhà đều biết bức vẽ này rồi, nhưng ai cũng tưởng là anh vẽ. Cô tròn mắt, sao lại tưởng anh vẽ? Bộ anh cũng biết vẽ chút đỉnh à? Kẻ liếc nhìn cô, anh nói lững lờ, vẽ cho ra một bức tranh thì anh không thể, nhưng mấy bức vẽ chỉ ngoạt ngoạt thế này, chắc là anh cũng vẽ được. Vậy sao? Thiên ân hơi biểu môi, văn cười. Nè, anh để ý, hình như chưa đợi anh sang nhượng, ân đã tỉnh bơ, dùng mấy câu đệm vậy sao, về ư của anh rồi. Thấy Thiên ân sượng ngắt, anh cười với chút thú vị. Đùa với ân chút thôi, anh không biết vẽ anh biết rõ điều này nên anh đã mượn lại nỗi bức vẽ để định hỏi em thử, thì ra anh đã đoán đúng. Vậy bây giờ đừng lo, để anh đính chính với nội là xong, đến chừng đó em có thể danh chính ngôn thuận tặng ông rồi, liếc khẽ cô anh hắn giọng. Nói thật, dù là ngoạc ngoạc nhưng nét vẽ cũng rất đẹp và giống lắm chứ. Nội chưa từng mặc áo dài, vậy mà em hình dung rồi vẽ nội mặc áo the ngồi đánh cờ bên khe suối, trông cứ y như ông tiên của thế kỷ xa xưa vậy nổi thích lắm nên cao hứng viết thêm vào đó câu thơ cổ. Anh mỉm cười, không ngờ em có khiếu vẽ như thế. Cô hơi ngượng nhưng cũng hãnh diện vì được khen. Chỉ là bức họa bằng bút chì thôi mà. Ừ, nhưng thanh thoát và sống động lắm. Trước đây em có học vẽ à? Cô gật, dạ, em có học từ nhỏ. Cô hơi thầm trầm lặng với hồi ức đẹp của ngày còn có ba, ngày ấy cuộc sống của cô chỉ biết có tiếng cười đùa vui vẻ, ngày ấy cô như có cả thế giới, có cả tương lai trong tầm tay. còn bây giờ, anh chăm chú nhìn cô rồi chợt hỏi, em có định học hội họa nữa không? cô ngạc nhiên ngẩng lên nhìn anh, anh nói gì ạ? văn bình thản lặp lại câu hỏi. thiên ân ngẩn người ra một lúc, cô lắc đầu, bây giờ thì không thể được. tại sao? cô cười gượng, em chưa tốt nghiệp trung học, đã nghỉ học rồi, làm sao còn mơ ước bước chân vào đại học mỹ thuật nữa? anh ngẫm nghĩ rồi hắng giọng ôm để thi tốt nghiệp trung học cũng đâu có gì khó em chỉ lỡ có một năm thôi mà em có muốn anh giúp em không giúp em thi trung học và đại học à cô ngờ ngợ nhìn anh ồ không em không muốn vậy đâu tại sao anh có thể giúp em mà thiên ngân nhẹ lắc đầu anh để em ở tạm đi một thời gian đã là tốt rồi em không muốn phải nhận thêm ơn gì khác học đại học tốn tiền lắm Thân em còn chưa lo xong, không thể làm phiền anh được. Phiền gì đâu, anh có thể giúp em được mà. Thiên ngân vẫn cười, biết là anh làm được, nhưng em đã không còn nghĩ đến chuyện vào đại học nữa. Em muốn tự tay mình làm việc, kiếm tiền tự nuôi sống mình trước đã. Mai mốt nếu có điều kiện, em sẽ tự học và rèn luyện thêm. Nếu có học, em sẽ học bằng khả năng tài chính của mình. Văn im lặng một lúc rồi hỏi, Vậy em có thích làm ra tiền bằng ngòi bút của mình không? Thiên Ân nhìn anh ngạc nhiên. Anh nói vậy là sao ạ? Em chỉ mới cầm bút vẽ bậy chút đỉnh, làm sao vẽ tranh được? Văn mỉm cười. Không phải vẽ tranh, anh có người bạn làm ở nhà xuất bản. Nó coi chuyên coi về in truyện tranh, sao không thử vẽ truyện tranh, gửi xuất bản? Thiên Ân ngỡ ra nhìn anh. Xuất bản truyện tranh à? Anh nói có thể làm ra tiền. Văn cười. Tất nhiên rồi, tuy không dễ kiếm tiền lắm nhưng muốn được duyệt xuất bản phải tùy vào câu chuyện, vào nhân vật trong truyện có phù hợp với thị hiếu của độc giả nhỏ tuổi hay không. nhưng anh khách quan mà nhận xét thì nét vẽ của em đẹp lắm. nếu có hứng thú thì em có thể thử sáng tác xem sao. thì ngân chớp mắt, miệng lẩm bẩm nho nhỏ, sáng tác truyện tranh. em chưa từng nghĩ đến công việc thú vị như vậy. vầng miệng cười. nếu thú vị thì làm thử nhé. thời gian này em cũng rảnh mà, đừng học cô liên đang áo nữa. Em cứ để tâm vẽ truyện đi. Được đoạn nào thì đưa anh xem thử, anh góp ý cho. Mắt lấp lánh niềm tin, Thiên Ân gật đầu, gợi ý của anh mới mẻ nhưng thật hấp dẫn. Trước đây cô vẫn rất mê truyện tranh, nhất là những truyện tranh hay và có nét vẽ dí dỏm. Cô biết là tay mơ gia nhập vào làng truyện tranh không dễ, nhưng đây cũng là một hướng đi, một nghề nghiệp đầy hứng thú mà trước đây khi tập tỉn ôm tập đi học vẽ cô đã từng mơ ước. Ngó thấy vẻ phấn khích của cô, Văn phì cười Thôi, để cái công việc mới mẻ của em qua một bên đi Mai hãy bắt đầu Giờ anh có chuyện muốn nhờ em đây Chuyện gì hả anh? Cô sốt sắng hỏi Anh muốn nhờ ân kiếm vài cuốn truyện coi đỡ buồn Thiên ân trợn mắt nhìn qua bộ thủy hữu và bộ tam quốc chí trên giá sách Truyện à, ở đây có sẵn nè Mấy cuốn sách này anh coi hết rồi sao? Văn lắc đầu, mấy bộ sách này coi mệt lắm Sách của nội mà Anh muốn coi thứ gì giải trí đỡ buồn thôi." Thiên Ân ngẫm nghĩ, vậy à, để hỏi cô Liên xem. "Gỏi, anh hỏi rồi, cô nói trong phòng anh có nhiều sách lắm, ân lần đó lựa giùm anh vài cuốn, nhớ lựa thứ gì dễ đọc, dễ hiểu, coi nặng nề quá nhức đầu." Thiên Ân khựng lại. "Phòng anh à, anh kêu em vào phòng anh lục à? Sao lại văn phải tài, sao lại không vào được, em đâu phải lần đầu vào đâu, lần này thì có phép của chủ nhân rồi." Thôi lên kiếm giùm anh đi Thiên ân nhìn kỹ anh Rồi cô thấp giọng dò hỏi Anh muốn ân lục tìm thứ gì khác phải không? Thứ gì? Văn ngạc nhiên Thì chắc anh nhớ ra tên một người nào đó Hay một kỷ niệm, kỷ vật nào đó giấu ở đâu Muốn nhờ ân tìm giùm có phải không? Để ở đâu? Là cái gì vậy? Nhật ký, hình ảnh hay quà tặng? Ngó vẻ mặt háo hức làm thám tử của Thiên ân Văn nhịn hết nổi phá ra cười sặc sụa. Anh Anh cười gì vậy? Cô nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ, văn vừa cười vừa lắc đầu chế nhạo. Cười anh thông minh quá xá, anh chỉ nói tìm sách giải trí thôi, em lại liên tưởng đi đâu xa lắc. Cô trợn mắt, cái gì chứ không phải ý anh là... Văn gặp người lại để cười, trời ơi, có ý gì thì anh đã nói quịch tẹt ra rồi, mắt gì phải ấp mở. vả lại, có cần tìm cái gì thì đợi một hai tuần lành chân, anh về phòng tha hồ tìm. Tội gì phải nhờ đến tay thám tử nghiệp dư như em vô sụt xảo tùm lum. <cười> cô sượng sùng đỏ mặt. Vậy ra, không phải anh muốn nhờ cô chuyện hệ trọng như vậy à? Thì ra, anh chỉ sai cô tìm ba thứ truyện gì đó cho anh giải trí. Vâng, phải tài. Bây giờ hiểu ý của anh rồi phải không? Chuyện anh nhờ bình thường thôi. Không cần mạo hiểm làm gián điệp hay trinh sát gì đâu. Thôi, lên kiếm giùm anh đi. Anh hắn giọng rồi nói lưỡng lơ. Vậy bây giờ... Cô lườm anh. Biết bây giờ chịu khó lên cái phòng cũ của anh lục cho anh mấy cuốn truyện chứ gì văng búng tay cười tươi ân ngoan ghê cô trề môi khỏi khen ngoan từ ngoan trong từ điển của anh đồng nghĩa với ngốc Ân không dám nhận lời khen chăm biếm này đâu dứt câu ngoan mắt đó cô vừa định quay đi thì anh hắn giọng khoan đã không thích câu khen đó của anh có câu khác để khen bù nè câu gì cô tò mò văng miệng cười mắt cô lại đây làm chi Cho anh xem vết thương trên trán Ân Gôi. Thiền Ân ngạc nhiên, vết thương của cô thì ăn nhập gì đến câu khen của anh nhỉ? Anh nói đi đâu vậy? Cô lạ lùng hỏi. Thì cứ đưa anh xem đã. Cô ngồi trở xuống, ngần ngỡ vén mớ tóc qua một bên để lộ vết rách trên trán đã thành sẹo. Văn chồm lên xem xét thật kỹ, tay sờ nhẹ lên đôi mày anh khẽ cao. Cái thẹo này cũng dài đó, không biết mai mốt có phai không? Đây cũng là điều lo lắng của cô. Từ khi tháo băng, cắt chỉ, mỗi ngày đêm cô đều xăm soi ngắm nghía cái thẹo còn đỏ ấy. Dù tương lai trước mặt còn mờ mịt nhưng cái tính sợ xấu rất con gái luôn khiến cô thấp thỏm không yên. Cô gượng cười, ngồi thẳng lại. Cũng đã lành lại rồi, chỗ rách ở mí mắt anh mới nặng hơn. Văn gật nhưng nhìn cô đâm đâm bằng một vẻ hơi lạ. Gì vậy anh Văn? Cô chột dạ, anh lắc đầu cười rồi hắng giọng. À, không chỉ là Thiên Ngân anh thoảng phát hiện ra, bây giờ nhờ ân ngồi gần nên anh mới chắc câu khen của mình là chính xác. Anh phát hiện cái gì? Cô ngập ngừng hỏi. Anh nhìn cô và nói dịu dàng: "Hôm nay Từ Ân có một mùi thơm lạ quá, anh thích mùi hương đó lắm." Thiên Ân ngẩn ra nhìn anh. Mặt mũi cục đỏ ửng, cô quay ngoắt đi nhanh ra khỏi phòng, chạy cái chục bậc thang để lên lầu, cô muốn vấp ngã đến mấy lần. Vào đến phòng cũ của anh, Cô dựa lưng vào tường, tai trà thật mạnh, lên đôi gò má đang nóng bừng bừng. Anh vừa bảo cô cái gì vậy? Vậy cũng nói được sao? Sao tự dưng lại nói câu này? Người ta có ai khen nhau bằng câu nói đột ngột, mà kỳ cục như vậy không? Ý anh là sao? Thời gian qua, cô và anh xem ra cũng vui vẻ. Tự nhiên, hai người gặp nhau mỗi ngày, có đến chục lần, nói chuyện bình thường thôi mà. Sao anh lại có thể phát ngôn một cách quá thân mật như vậy được? Cô nhớ... Khi nãy chỉ ngồi vào cái ghế cạnh giường anh, cự ly đó có quá gần không nhỉ? Bao nhiêu là ý tưởng suy đoán này nọ làm Thiên Ân càng bối rối. Nhớ đến vẻ mặt, giọng nói nửa chân thành, nửa ẩm ờ, mơ hồ của anh. Cô càng nóng bừng mặt mũi, tai chân luống cuốn. Mùi gì? Mùi gì thơm nhỉ? Mình đâu có xài dầu thơm gì đâu. Anh nói thật hay nhờ bà? Bình yên khung trời nhỏ, chương 11 Tiếng tàn hẳn của Thiên Ân Làm Văn bỏ cuốn sách qua bên Gì đó ân Anh có điện thoại Anh ngạc nhiên nhìn cô Anh à, điện thoại của ai Em không biết, một chị nào đó tên là Ngọc Hân Em giữ máy cho anh rồi, anh ra nghe đi Văn thận trọng cài nhắc ra phòng ngoài Cô đâu rồi Sao hôm nay nhà vắng quá vậy Dạ, cô liên đi chùa Còn ông thì đang đi dạo ngoài sân với khách Cô đáp Văn đến ngồi xuống ghế Anh với tay qua điện thoại Văn nghe đây Bên kia giọng nhỏ nhẹ Anh Văn hả? Là Hân đây Anh khỏe không? À khỏe, cảm ơn Ân Văn hắn nhẹ giọng Ngọc Hân bật cười vì mà khách sáo về anh Văn ngẩng lên bắt gặp ánh mắt tò mò của Thiên Ân Khi cô lãng vãng gần đó Văn nhái mắt cười với cô Người quen hả anh Văn? Cô hỏi nhỏ Văn lắc đầu Rồi trước sự ngạc nhiên của cô Văn tỉnh bơ gợi chuyện với người đầu dây bên kia Hân gọi điện cho anh chắc là có chuyện gì vui. Sao anh biết chuyện vui? Văn ở mờ thì giọng của Hân cho anh biết như vậy. Cách nói của anh có lẽ làm Ngọc Hân choáng ngợp. Cô im lặng một giây, cuối cùng mới tiếp được. Anh hay thật, em gọi điện là để báo cho anh tin tốt đây. Sở trà hương xưa, họ giao dịch lại rồi. Văn nheo mắt. Sở trà hương xưa à? Vâng, họ nhờ em nhắn anh trở lên bàn tiếp về chuyện chuyển nhượng hôm trước không để ý đến sự ngạc nhiên của Thiên Ân, đàn thái ẩm trà gần đó vàng nhếch môi cười. "Bây giờ mới chịu bàn sao?" Giọng Ngọc Hân nhẹ nhàng phân trần, "Anh cũng nên thông cảm với họ, cơ nghiệp của cả gia đình gầy dựng bao lâu nay vì kinh doanh lỗ lãi phải san nhượng, họ cũng đau lòng không nỡ thôi. Hôm trước lúc biết anh dặn đã bỏ về, họ cũng ái náy lắm. Bây giờ tất cả thành viên trong gia đình đều đồng ý bán rồi." "Vậy à, vậy để anh báo với công ty." Anh thu xếp để lên nhé. Đầu tuần lên tới được không? Bàn chừng hai ba hôm là xong hết. Văn chắc lưỡi. Tiếc là anh không lên đó được Hân à, để anh cho người lên thay. Câu trả lời của Văn làm Ngọc Hân sững lại. Ủa, sao vậy anh Văn? Anh không muốn mua lại sở trà này nữa à? Văn cười. Tất nhiên công ty anh vẫn muốn mua, nhưng có lẽ công ty sẽ thu xếp để Minh Toàn lên thương lượng tiếp. Minh Toàn là con trai của chú ba anh. Ngọc Hân ngắt lời anh. Em tất nhiên biết cậu ta, nhưng sao lại vậy? Sao anh không lên? Vỗ làm ăn này là em với anh bắt tay vào từ đầu mà? Ừ, đúng rồi, nhưng hiện giờ anh còn bận biểu nhiều thứ, nên có lẽ gia đình sẽ cho Minh Toàn thay thế. Anh cười, mà như vậy cũng hay, không chừng với Toàn sẽ xuân sẻ hơn, chứ không trầy trật như anh. Ngọc Hân có vẻ phật ý, sao anh lại nói vậy? Hôm trước chỉ vì họ còn tiếc núi, và thật ra thật ra chỉ vì anh quá nóng tính nên mới bỏ về thôi anh chịu nghe hơn ở lại thêm vài ngày thì không chừng mọi việc đã đâu vào đó. Vậy à? Anh nghĩ lại đi. Đây là chuyến giao dịch anh chủ trương từ đầu mà, đừng nản mà giao qua cho cậu em họ của anh. Không muốn nói thật với cô gái tên Ngọc Hân kia về tình trạng của mình, anh trớ đi. Đây là chuyện thuộc về quyết định của ban giám đốc, không trái được đâu. Vả lại Minh Toàn đi cũng được mà. Ngọc Hân bực bội, sao lại cũng được? Em không thích bàn chuyện làm ăn với Minh Toàn. Văng mỉm cười. Gì vậy hơn Chuyện làm ăn là làm ăn. Ngọc Hân kêu lên. Phải, chuyện làm ăn là làm ăn. Không để mấy chuyện linh tinh xen vào. Xưa nay anh cũng hay câu này, nhưng anh chỉ nói thôi mà không làm được. Văn cao mài. Hân nói gì lạ vậy? Giọng Ngọc Hân bỗng trở nên gay gắt. Chứ không phải sao? Đang bàn chuyện làm ăn, anh chỉ vì nóng lòng chuyện đi chơi cuối tuần với người yêu mà bỏ hết. Về ngay trong đêm tối, nếu anh ở lại thêm vài hôm, em đã có thể thuyết phục người ta chúng ta đã có thể kết thúc chuyến mua bán này một cách vui vẻ." Văn hơi ngẩn ra, ánh mắt anh như nheo lại lắng nghe những lời than vãn trong tức tối của Ngọc Hân. Anh làm việc chỉ tùy hứng, chỉ nghĩ đến ba cô bạn gái của mình ở Sài Gòn mà chẳng đàng đến chuyện làm ăn, vậy mà cứ mở miệng thì bảo công việc là trên hết. Như nói hết ấm ức, cô hắng giọng, "Em đã nói hết ý của em rồi đó. Em thật sự không thích làm việc với người khác. Anh có thể gạt bớt những công việc và mối tình lãng mạn của mình qua một bên." Mà lên đây bàn tiếp công việc cho xong xuôi hay không Anh nói thật đi Văn im Đầu óc anh đang sắp xếp lại những thông tin vừa có được Và những tiêu hồi ức vừa bật về với mình Đầu dây bên kia Ngọc Hân vẫn lặp lại câu hỏi Anh Văn Anh có nghe Hân nói gì không Anh sẽ lên đây chứ Văn sực tỉnh Anh hắng giọng Không Hân Anh không lên được đâu Xin lỗi Ngọc Hân giận dữ hét lên đầu ống nghe Nếu vậy thì đến phiên tao xin lỗi anh Anh khỏi báo lại cho gia đình để cử Minh Toàn lên đây làm chi cho uổng công, tôi sẽ không làm môi giới cho công ty anh mua lại Sở Trạ Hương xưa nữa đâu." Hân à, Ngọc Hân vẫn gay gắt, không làm trung gian cho anh, tôi cũng còn khối việc cần gì phí công vô bổ vào chuyện này." Đầu giày bên kia đã cúp ngang, Văn cũng gác máy, anh ngẩng người nhìn qua Thiên Ân, cô lững khững hỏi, "Chị Hân này là bạn gái của anh?" "Không," Văn có vẻ trầm ngâm, "Anh đã nhớ ra chị Hân này rồi à?" Văn lắc đầu, chút chút thôi, anh biết Hân là bạn học của anh. Cô hơi ngạc nhiên, anh nói chuyện với chị xuân sẻ quá, nhất là nói chuyện về sở trà. vâng nhúng vài, có gì đâu, mấy bữa trước rảnh rỗi, anh mở cặp ra coi lại để nắm lại những công việc trước đây mình đang làm. Cũng may là trước đây anh cũng làm việc khá cẩn thận, chuyện về sở trà hương xưa, anh có ghi lại tỉ mỉ. Ngọc Hân là người trung gian của vụ buôn bán này, cô ấy là người Đà Lạt. Thiên ân vỡ lẽ đôi chút Văn tuy không nhớ lắm về chuyện cũ Nhưng anh cũng khá nhanh nhạy khi bắt chuyện một cách thản nhiên như thế Dạo đây Tình trạng của anh có khá hơn Anh Bảo đã dần nhớ lại nhiều điều Duy nhất có thời điểm lên Đà Lạt là anh vẫn còn có vẻ mơ hồ Anh chưa nhớ gì về chuyến công tác Và chuyến xe về Sài Gòn đêm đó Cô nhìn qua anh Hơi ngạc nhiên khi thấy anh đang nhăn trán suy nghĩ những gì Anh Văn có gì khó nghĩ à Văn ngần ngừ nhìn cô Rồi buộc miệng anh vừa biết tại sao lại quyết định trở về trong đêm. Tại sao? cô tò mò hỏi tới, văn kể cho nghe cái lý do nghe được từ Ngọc Hân, trong khi cô tròn mắt kinh ngạc, anh lắc đầu phân vân. Anh thật khó tin là con người mình trước kia lại như thế, đang bàn chuyện làm ăn mà lại bỏ ngang để về trong đêm tối mưa gió, suýt bỏ mạng chỉ vì một lý do đơn giản mà nông nổi quá đáng. Liếc nhìn vẻ bức rứt của anh, thì ngần hắn nhỏ giọng. Đó là lời chị Hân đó thôi. Có chỉ là đúng trăm phần trăm đâu Anh đừng quá tin như vậy Rủi chị Hân chỉ suy đoán gì đó thôi Chứ ai cũng nói xưa nay tính anh ít nói Ít cởi mở Vậy thì lý nào chị Hân lại biết được chuyện riêng tư này Thấy anh vẫn chưa nhẹ sự ưu phiền Cô tìm cách nói lãng đi Anh đã nhớ được nhiều rồi Nhưng vẫn chưa nhớ gì về người bạn gái lúc ấy à Chị ấy là ai Anh có cố nhớ được chút gì chưa Vâng những vài Cố nhớ làm gì Bây giờ thì không cần thiết nữa Cô e dè nói: Sao lại không cần thiết? Hôm trước em nói trả mấy thứ em tìm được trong phòng anh để anh xem thử, anh lại không chịu, có cả chục tấm ảnh vần gạt đi, thôi đi, mấy chuyện rườm rà này để ý làm gì? Thiền Ân cúi cải, giọng hơi ga gắt mà không biết tại sao như vậy. Sao lại không để ý? Anh mới lạ, chuyện gì anh cũng mày mò hỏi và nhớ ra được ít nhiều, có chuyện buồn bực là anh không thèm quan tâm, người ta không đến thăm anh là tại người ta không biết thôi anh mà tự cao kiểu đó rồi bỏ đi mấy tháng đến chừng anh nhớ ra mà tìm đến thì người ta quen biết người khác sao? Vầng nhướng mày thì huệ chứ sao? Ân nói anh lạ, nhưng em mới lạ hơn cả anh. Chuyện của anh anh không quan tâm, em lại nghiên cứu làm gì? Thì ngẩn đuối lý, cô ấp úng, à ai thèm nghiên cứu, tại em lỡ coi qua mấy cái thư kia, thư nào viết cũng hay, cũng ước áp hết. Mấy cái tên cũng vậy, tên nào cũng đẹp như vậy mà anh không thèm ngó qua. Chị Trâm Anh, Thúy Hà, Mai Hương, Như Phượng ơi, số mấy chị đen quá mới gặp bạn trai như anh. Văn nhăn mặt, em nói cái gì vậy? Cô giấm dẫn, thì mấy cái tên trong thư đó toàn là bồ của anh hết. Có điều cũng nhân đạo vì anh quen biết lần lượt từng người chứ không đến nổi bắt cá ba bún tay. Em ngó, ngày ghi tên mấy cái thư mới suy ra như vậy đó. Mỗi chị cách nhau chừng mấy tháng, có khi cách nhau gần hai năm. Văn có vẻ chú ý, em nói có mấy cái tên. Thiên Ấn chớp mắt, thật ra có 5 cái tên tất cả, nhưng cái tên Mi Mi nghe giống con mèo quá, em không thích. vả lại chữ chị đó viết cũng xấu ảnh, sai lỗi chính tả tùm lum. Anh ngắt lời cô, em đọc lại xem. Thiên Ấn ngớ ra, đọc cái gì? Em chỉ coi qua có một hai lần thôi, đâu có thuộc lòng cái nào mà đọc. Văn gắt khẽ, anh nói em đọc mấy cái tên kìa. À, nếu theo thứ tự thời gian thì là chị Trâm Anh trước, thư này chị viết có đến 4-5 năm rồi. Tiếp theo là chị Thúy Hà, Mimi, Mai Hương và Như Phượng. Như Phượng văn lẩm bẩm. Thiên ngân giải thích, chị này là sao cùng. chỉ không có thư, nhưng có một tấm quảng cáo chương trình cho ngày lễ tình nhân của nhà hàng Hoa Tím. Trong đó ký tên là Như Phượng. Tấm quảng cáo đó là của năm nay. Chật nhận ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ của anh, cô ngập ngừng. Bộ, chị Như Phượng là người mà anh quyết định từ Đà Lạt về ngay trong đêm đó à? Văn nhíu mày. Anh cũng chưa dám quả quyết Cái tên Như Phượng xem ra có ấn tượng nhất với anh Nhưng anh đang lấy làm lạ Vì ấn tượng ấy xem chừng có gì đó Làm anh cảm thấy bực mình và khó chịu Như Phượng Anh lẩm bẩm, tráng nhăn lại Ký ức vừa lóe lên Tuy không rõ ràng Nhưng cũng cho anh một cảm giác bực bội, khó tả Anh Văn Thiên ân rụt rè lên tiếng Tiếng gọi của cô làm anh sực tỉnh Anh quay nhìn cô Vì vậy ân, cô ấp úng Mặt anh nhăn nhó khó coi quá, hay anh từng thất tình chị này, văng lườm mắt với cô. Em chỉ được cái tò mò, đoán bậy bạ tùm lum, ai đã nói gì đâu mà em đã đoán bừa như vậy. Thiên Ân xiểu mặt, không cho đoán thì thôi, tại xưa nay cô chưa từng thấy anh nhăn nhó khó chịu dữ vậy. Cô đứng lên định bỏ ra vườn thì văng chợt ngẩng lên, em đi đâu vậy? Ra vườn. Cô đáp cộc lốc, lại giận à? Anh chăm chú nhìn cô, cô ngoảnh đi. Ai thèm giận anh làm gì? Văn hắn giọng Không giận thì cho anh nhờ một tí Em lấy cho anh cái cặp tài liệu đi Cơn giận tiêu mất tiêu Nhường chỗ cho tính tò mò Chí vậy anh Giang? Văn nhèo mắt Em đoán xem Cô ngẫm nghĩ vài giây Rồi nói ngay Anh muốn xem lại hồ sơ Về sở trà hương xưa Phải không? Văn cười Em thông minh thật Nói trúng phóc Hơi mất cỡ Vì nhận được lời khen hiếm hoi của anh Cô không quên thắc mắc của mình Nhưng chỉ Hân giận anh rồi mà Anh hắn giọng giải thích Ừ, tuy Hân giận lẫy Nhưng chuyện làm ăn lại là làm ăn Anh nghĩ Hân cũng sẽ nguôi thôi Anh sẽ giao cho Minh Toàn trở lên đó bàn chuyện tiếp Khi cô vào trong lấy cặp hồ sơ cho anh Nội đã quay về với một người Vừa thấy anh, người ấy cười nói đùa cha cậu ấm hôm nay thấy khỏe chưa? Văn ngẩn lên cười Là chú ba Vậy mà con tưởng nội có khách nào nữa chứ? Ai nói với chú là khách vậy? Vừa lúc Thiên Ân đem cặp hồ sơ ra Văn cười chỉ vào cô Là Thiên Ân đó chú Chắc tại chưa gặp chú Nên Ân tưởng chú là khách của nội Thiên Ân chào người đàn ông sang trọng kia Ông ta cũng chào cô Mắt ông có vẻ xét nét khi nhìn cô Tuy nụ cười của ông vẫn tươi Là cô bạn của con phải không Văn? Nội cười xen vào Là bạn gái của nó Nhưng là bạn cờ của tao đó ngang phúc Ánh mắt vẫn sắc bén Ông Phúc gật gù, vậy à ba, vậy là ba gặp kỳ thùng phùng địch thủ rồi. Đợi chú lẫn ông ngồi xuống, Văn mở cặp hồ sơ ra, anh hắn giọng. Có một chuyện con cũng định nói qua với chú. Chuyện làm ăn à, ông Phúc hỏi chận. Không thích cái vẻ dè chừng của ông Phúc, thiên ngân cầm ấm tích xuống bếp châm bình trà khác. Khi trở lên vừa mới đến nhà, ngang, cô đã nghe giọng của Văn như căng thẳng khác thường. Chú nói vậy là sao ạ? Thiên Ân là bạn gái của con mà Thiên Ân khựng lại với bộ ấm tích trên tay Giọng ông Phúc như xoa dịu Chú biết Hôm trước nghe mẹ con nói Con lên Đà Lạt chung với con bé này Chú không ngờ nó còn nhỏ như vậy Chú thấy hơi lạ Con bé đó ở đây cả tháng rồi Mà sao người nhà của nó cũng không lên tiếng Hay liên lạc gì hết Nội hắn giọng đỡ lời văn Mày đừng thấy con gái người ta như vậy Mà tưởng nó tự do quá trớn Nhà người ta ở đó mà Đàm tiếu gì khó nghe vậy? Thằng Văn có điện thoại lên xin phép rồi. Tại người ta tin tưởng cháu mình thôi. Tại con thấy cái cô này, ông nội ngắt lời, giọng có vẻ giận. Nó thì sao? Thật ra nó cũng dễ thương, gia giáo lắm. Tao có để ý thấy vậy. Thằng Văn quen sơ cũng được. Mà chịu nó tao cũng ừ. Còn Trinh nó nói gì cũng kể nó chứ. Cháu nội tao, tao biết cách coi ngó và tự lo được. Không cần nó xen vào. Lại giọng nhũng nhặn của ông Phúc Dạ thì con đâu có ý phản bác gì đâu ba Tại con hơi lạ thôi Ông nội gạt đi Lạ cái gì Không có nó trong chuyến đi đó Thì thằng Văn cũng hết cứu Nó vừa đưa thằng Văn vô bệnh viện kịp Vừa tiếp máu cho nó nữa Con mày có đứa nào bằng tuổi mà thông minh Nhanh nhạy được như vậy không Kì ba con chỉ Ông nội cao giọng Nó đối với thằng Văn tốt Tính tình dễ thương là được rồi Tao đã coi như con cháu, đừng có mà bắt trước cái con Trinh đó, tị hiềm thành kiến gì với con người ta, vô lý lắm. Ông Phúc yếu thế, chỉ còn cách ậm ừ. Dạ, chị Trinh cũng chỉ vì lo cho Văn thôi. Lo cho thằng Văn, thì mày nói nó chịu khó về thăm, chứ đừng có đeo cái bộ mặt đá đi du lịch cả tuần rồi ở miết trên đó mà nói chuyện thương con. Ông Phúc nhỏ giọng nói gì đó, không muốn nghe tiếp, Thiên Ân bưng ấm tích, đi trở xuống bếp. Để ấm tích còn ấm nóng, lên cái bàn nhỏ trong bếp, cô đi theo lối sao men ra vườn. Vậy là mấy tuần vui vẻ và dễ chịu ở đây đã bắt đầu có dấu hiệu chấm dứt rồi đây. Bà Trinh có ác cảm với cô từ đầu, cô biết, nhưng còn ông Phúc, chỉ lần đầu gặp mặt ông đã có vẻ không ưa cô rồi sao? Thiền ngân thở dài, quyết định tạm nương thân nơi đây xem chừng nông nổi quá. Khi không cô rước vào mình ánh mắt rẻ khinh của người ta, với cách nói úp mở của ông Phúc, Cô biết ông cho cô là đứa con gái mới lớn đã tự do phóng túng quá trớn, cũng phải thôi, có cô gái nào đến ở nhà người yêu cả tháng trời mà gia đình chẳng hề gọi điện thoại, chẳng hề ghé qua cho biết gì hết. Cho dù lý lịch anh bịa ra cho cô, cả nhà đều tin tưởng, nhưng với ông Phúc và bà Trinh thì là chuyện oan đường mất rồi. Làm sao đây?" thì ngân thở ra, "Cái anh đồng minh của cô không biết có cách gì giúp cô thêm được nữa." Bình yên khung trời nhỏ. Chương 12 Mãi lo ngắm dáng văn đứng im liềm bên cạnh bonsai đằng kia. Thiên ân bị ông nội ăn mất con pháo cuối cùng của mình và chiếu bí. Thấy mặt cô ngẩn tò te ngó vào bàn cờ mà như hết cách gỡ. Ông cười sang sảng và gọi văn với vẻ đắc ý. Lại mà coi! Ông thắng con nhỏ kỳ thủ nè! Chà! Hôm nay ông hên thật đó! Văn miễn cười đi lại. Bàn cờ đã sắp tàn hai bên đều chỉ còn vài con, quân đỏ của Thiên Ân xem ra đang ở vào thế bí. Thấy sao văn, cái danh kỳ thủ của nhỏ Ân chắc tuần này không giữ được rồi, phải không con?" Phần cười. "Danh vị kỳ thủ là tự ông đặt cho Thiên Ân chứ ai, từ khi phát hiện Thiên Ân cũng biết chơi cờ tướng, ông đã đắc chí vì có đối thủ mới, nhưng đấu với cô 10 lần là thua có đến 7-8, ông có vẻ ấm ức lắm." Sau đó, ông bắt anh ngồi vào bàn chơi cờ với cô, để ông ngồi ngoài lượt binh. Thoạt đầu, Văn cũng không ngờ Thiên Ân nhanh nhạy và có những thế cờ cao tay đến như vậy. Nhưng thua cô liên tục mấy ván, anh mới đành công nhận là cô có năng khiếu về cờ tướng thật. Danh hiệu kỳ thủ từ đó được ông gọi cho cô thay cái tên Thiên Ân. Bây giờ mới chóm thắng cô một ván, ông lại định tước đi cái danh hiệu kia rồi. Sao Thiên Ân? Em chịu bị thua rồi à? Văn cười hỏi. Mắt đang nheo lại chăm chú nhìn bàn cờ Thiên ân biết mình có thể kiên trì Lật thế cờ để thủ hòa Nhưng không muốn làm ông cục hứng Nên vừa nghe văn hỏi thế Cô cũng gật đầu nở một nụ cười yếu xịu Chắc vậy em thua thật rồi Ông nội thích quá Vừa gật gù vừa cười Hôm nay ông tài không văn Đã thắng được tài đệ nhất kỳ thủ nhà mình Ai là kỳ thủ vậy hả nội Giọng reo vui từ xa đưa lại Khiến mọi người quay lại nhìn, ông nội cười. Thằng Toàn hả? Hôm nay chủ nhật không đi chơi với bồ sao mà lại xuống thăm nội vậy? Mấy rày ghé về thăm nội thường xuyên quá ta? Toàn liếc nhìn Thiên Ân trong khi trả lời ông. Dạ, ba bảo con đem hai chai rượu vang pháp về biếu nội. Ông nội chỉ cái ghế cạnh đó bảo Toàn ngồi. Lại rượu, mấy chai hôm trước đã uống hết đâu mà đem về. Nội đâu phải là dân ghiền rượu đã lại rượu vang nội đâu có thích uống, còn cả đống mấy chai rượu sâm kìa. Toàn cười nói lảng, "Nội không chơi cờ với anh Văn nữa sao ạ?" Nhận ra ánh mắt ngất ngế của cậu em họ vẫn cứ lia vào Thiên Ân, vẫn cười, "Nội chê anh rồi, bây giờ nội có đối thủ mới ngang tài ngang sức hơn." Biết mọi người ám chỉ ai, Toàn trầm trồ khen ngợi, "Tôi có biết qua rồi, ân đánh cờ hay lắm." Thiên Ân chỉ mỉm cười không đáp. Thấy ông đổ quân cờ lên hối mình đánh thêm một ván nữa. Cô dạ nhỏ rồi sắp lại bàn cờ. Toàn có vẻ không hảo lắm với mấy quân cờ xe pháo mã nên khèo văn qua bên kia để nói chuyện về chuyến lên Đà Lạt mua sở trà hương xưa. Năm điều bảy chuyện một lúc như nhớ ra điều gì? Toàn vội nói. Quên nữa, sáng hôm qua có một cú điện thoại hơi lạ gọi vào văn phòng anh. À, lúc đó vừa đi ra ngoài nên tôi bốc máy giùm Cuộc điện thoại đó của một cô gái, cô ta nói là bạn gái anh đang rót tách trà cho cậu em họ, Văn chú ý đến tin này. "Cô ấy có nói tên gì không?" Văn hỏi. "À có, cô này tự xưng là Như Phượng." Toàn tò mò, "Cô này là ai vậy?" Văn ngẩn lên, không trả lời Toàn mà anh lại nói tiếp. "Rồi sao nữa, cô ta có nhắn gì không?" Toàn nhún vai, "Không." Có điều cô thư ký của anh cũng nhớ lại là mấy bữa anh bị tai nạn trong bệnh viện, cũng có một cô tên Như Phượng gọi đến, hỏi anh đã về chưa. Lần đó gọi trong nước. Gọi trong nước? Vậy còn cú điện thoại hôm qua? Cú điện thoại hôm qua, cô Phượng đó gọi từ nước ngoài. Từ đâu? Ánh mắt văn như tối lại. Từ Singapore. Nhận thấy gương mặt văn nghiêm nghị hẳn, toàn tò mò. Anh có nhớ là quen cô Như Phượng đó không? văng gật Toàn tiếp thêm Cô ta cũng là bạn của anh à Vậy Thiên Ân có biết không? Không để ý đến câu hỏi của Toàn Anh hắn giọng Chỉ có hai cú điện thoại thôi à Toàn hơi phiền lòng với tin tức mình đưa ra bị khai thác hết Mà mình vẫn chưa hiểu gì thêm Nhưng cũng gật đầu Tôi có hỏi kỹ cô thư ký của anh rồi Trước sau chỉ có hai cú gọi thôi Nhưng cú nào cũng vậy Không nói rõ ràng hết Chỉ nói là muốn gặp anh thôi Tôi có ghi lại số điện thoại ở Singapore của cô ấy cho anh rồi. Rút túi đưa cho anh. Toàn nhấm một hớp trà, rồi ngay lập tức nhăn mặt vì cái vị nóng chát đến rát cả lưỡi. Anh phàn nàn. Anh với nội ngày càng nặng đô rồi đây. Trà gì mà đặc quánh vậy nè? Không để ý đến lời than phiền của Toàn, văn cầm mẫu giấy và ngắm nghĩa mấy con số vô nghĩa kia với vẻ tự chế giễu Vậy là quả thật, cô đã đi rồi. Singapore chuyến tu nghiệp một năm rưỡi, cô đã làm theo ý mình nhưng vẫn cứ muốn giải thích phân bua với anh bằng một giọng quan ức đầy kịch tính. mắt liếc về phía thiên ngân, toàn thầm thì lặp lại câu hỏi. anh đang bắt cá hai tay à, anh không sợ. chú đang nói gì vậy? văn cao mài nhìn thẳng vào cậu em họ, chạm phải ánh anh, toàn chợt ngập ngừng rồi lặng im, chừng như hiểu cái tính không quả quý của cậu em họ, anh háng giọng đứng lên anh có hẹn gọi điện cho người bạn chúng ngồi xem cờ nhé anh phải vào trong đây có uống cà phê không anh nhờ gì lương pha toàn miễn cưỡng gật đầu vậy nhờ anh nói gì lương pha dùng tôi ly cà phê đá được rồi văn gật đầu rồi quay vào nhà dặn gì lương pha cà phê cho toàn anh cũng nhờ gì pha luôn cho mình một ly rồi tự tay mang lên phòng đặt ly cà phê xuống bàn Văn đặt luôn mẫu giấy có ghi số điện thoại của Như Phượng xuống cái chặn giấy, ngồi nhơ mắt nhìn mấy con số vô nghĩa. Văn phân vân với lòng, anh nửa muốn gọi để kiểm chứng lại thứ tình cảm dường như nhạt nhòa từ sau vụ tai nạn, để nghe cái giọng mà anh hầu như không còn nhớ. Nửa lại không muốn gọi để phiền nhiễu cái quyết định được mệnh danh là vì sự nghiệp của cô. Tay kéo ngăn tủ như một thói quen cũ kỹ, Văn tìm gói thuốc lá mà có đớn hơn tháng. Trời, anh Lãng quên, đứa thú có vẻ ẩm và nhạt nhẽo vì bị bỏ rơi quá lâu. Phương rít một hơi khói rồi kẹp đứa thú bằng hai ngón tay, ơ hừ ngẫm nghĩ. Như Phượng, thật ra anh đã nhớ lại khá đầy đủ về mình, những hồi ức cũ, những khuôn mặt, những kỷ niệm đã lần lượt trở về với anh, tuy không rõ ràng, mạch lạc lắm. Cái tên của cô dĩ nhiên anh cũng nhớ. Anh đã biết cô chính là tác nhân làm ảnh hưởng đến quyết định vội vã về Sài Gòn trong đêm của mình. Mấy ngày qua anh cũng không có dịp gặp lại cô, có dịp ngắm lại khuôn mặt người con gái từng làm anh nôn nóng và bất cẩn như một kẻ ngốc. Ký ức bị thương tổn của anh còn lưu lại hình ảnh về cô mờ nhạt quá, mờ nhạt đến nỗi anh không nhận diện được nét quen thuộc ấy, xinh đẹp và đáng yêu ra sao. Vậy mà giờ đây, có trong tay đường dây có thể nghe lại giọng nói của cô anh lại trần chừ. Có tiếng cười trong trẻo vang lên từ dưới vườn. Văn duỗi điếu thuốc đã nhẹ và đến bên cửa sổ lộng gió nhìn xuống, tán lá dày của giàn hải đăng chỉ cho anh thấy chết một bên vai của nội và che lấp mất Thiên Ngân. Nhưng giọng cười và câu nói liếu riếu không rõ của cô vẫn vang lên đến tận phòng anh. Thiên Ngân trẻ con thật. Văn mỉm cười, nét mặt như dịu lại những băng khoăn từ nãy giờ. Cô trẻ con, nhưng cũng lắm biệt tài. Hôm vừa rồi, khi anh rời về phòng mình, anh có qua thăm cô hàng xóm của mình, và thật ngạc nhiên khi anh phát hiện ra mình được cô họa bằng bút chì có đến mười mấy bức trên giấy trắng. Những khuôn mặt anh trong nét vẽ của cô, mỗi tấm mỗi khác, làm anh ngẩn ra mà phục tài vật của cô. Từ khi biết cô có khiếu vẽ và là tác giả bức chân dung mình ngồi đánh cờ, nội càng đắc ý hơn với đối thủ chơi cờ em cô cháu gái của mình. Bây giờ thì cả anh lẫn cô chẳng ai nhắc đến chuyện đi ở gì nữa. Chỉ mới 2 tháng cô trong nhà anh thân thuộc và gắn bó như chuyện tất nhiên phải vậy. Thiên Ân quả là cô gái nhỏ dễ thương và lanh lợi. Không chỉ nội, cô Liên, dì Lương mà ngay cả toàn cũng bị cô thu hút đến nỗi kiếm cớ về thăm ông ngoại. Tiếng chuông điện thoại chợt reo làm gián đoạn những suy nghĩ vơ vẩn của Văn không để ý đến mẩu giấy chặn dưới khung thủy tinh nữa, anh nhấc máy. Đó là một trong những bạn làm ăn của anh, những thông tin mà anh bạn cung cấp về một vài công ty có uy tín nhưng đang làm ăn thất bại và thua lỗ, Lâm Văn lập tức bị cuốn vào công việc. Mãi đến khi có tiếng gõ cửa và thiên ngân lách mình vào phòng, anh mới ngẩn lên phát hiện đã quá trưa. Anh cười hỏi gọn lỏn một câu không đầu không đuôi. Mấy bạn tất cả Tỉnh bơ như biết anh muốn hỏi cái gì. Cô đáp ngay. Sáu. Em thu hai, phải không? Cô tròn mắt nhìn anh. Sao anh biết? Ngã lưng vào ghế. Văn miễn cười không đáp. Anh có cảm giác mình đã hiểu cô khá nhiều. Hiểu đến nỗi có thể đoán được tỷ số chung cuộc của những ván cờ. Thiên ơn đến ngồi trên cái ghế, bàn, bành, lắc lư trong phòng. Sao anh Văn không xuống ăn cơm? Dì Lương nói hồi nãy có lên gọi anh, nhưng anh không chịu xuống. Văn cười, hồi nãy anh đang bận bù đầu với công việc. Còn bây giờ, anh nhẹo mắt nhìn cô. Bây giờ có mặt ân, quả thật anh mới phát hiện bụng đói dữ dội. Thiên ân thích chí cười trêu anh. Nhưng đã hết cơm, hôm nay dì Lương cho anh ăn cơm tấm Ngon quá trời, anh Toàn ăn hết phần anh rồi. Cho anh đói lã luôn, đáng đời anh. Đến giờ cơm có người kêu lên thì không chịu xuống ngay. Vậy hả? Anh nhướng mày lại quay về với màn hình máy vi tính. Thiên Ân không nghe anh phàn nàn, cô ngó anh. "Rồi anh tính sao?" "Tính gì?" "Thì bây giờ hết cơm rồi, anh làm sao?" Vàng nhún vai ra vẻ chẳng quan tâm. "Còn tính gì nữa, còn cơm thì ăn, không thì thôi, nhịn một buổi cũng chả chết được." Thiên Ân nhăn mặt, Cô cũng đoán biết cái giọng lửng lờ kia phần lớn là nhằm trêu cô, nhưng thấy anh bắt đầu muốn chăm chú vào công việc thật, mà khi anh đã chúi đầu vào mấy hồ sơ trong máy là chẳng ai gỡ được. Cô thở ra. Cái anh này lạ thật, làm sao mà nhịn được? Mắt vẫn lia lên màn hình, văn đáp. Không nhịn thì làm sao, em cũng nói là hết thức ăn rồi mà. Thiên ngần tức tối, thì anh cũng phải tìm cách để ăn đỡ thứ gì khác chứ. Văn tủm tỉm cười. Thứ gì cũng có một thứ nhìn ngon mắt lắm Nhưng anh Anh chợt nín bật câu nói Và đưa mắt nhìn nhanh cô Thiên ngân tò mò hỏi anh Thứ gì ngon anh Văn Ông nói em lo phần ăn cho anh mà Đâu có ai đưa món gì lên đây À là Văn chợt muốn gà lăm Ý anh là Không ăn trưa Anh nuốt cho hết mấy phần tài liệu này cũng được mà Thiên ngân lườm anh Không ăn thì đau bao tử đó Đóng tài liệu đó mà thay bữa trưa được à? Văn thở vào, để nửa tâm trí vào những trang tài liệu, nửa lại tiếp chuyện với cô. Anh đâm ra, hoàng xi si mất rồi. May mà cô chẳng hiểu anh vừa buộc miệng ám chỉ cái thứ chi mà ngon mắt. Mình bậy thật, đầu óc dạo này sao toàn ẩm ờ, vớ vẩn. Văn tự trách mình khi Thiên ngân hắn giọng chỉ vẽ. Nói thật ra thì bữa trưa của anh, em lo xong rồi, anh dẹp cái màn hình đó xuống ăn đi. Không thôi nguội thì đừng chê em nấu dở. Vậy à? Văn cười đứng lên. Nếu vậy thì anh tương lệnh liền. Anh không tắt máy à? Thiên ngân thắc mắc. Để đó, ăn xong anh còn lên xem tiếp. Bước theo anh xuống mấy bậc thang, Thiên ngân phàn nàn. Mới hồ sơ của anh có gì hay đâu? Toàn là những báo cáo và con số lỗ lãi Có gì hấp dẫn đâu mà anh chúi mũi coi hoài vậy? Văn cười, ẩy. Đó toàn là những báo cáo về mấy công ty người ta. Người ta càng lỗ lãi nhiều Thì mình mới có cơ hội chen vào mua bán Sang nhượng chứ Công ty đang làm ăn được ai mà nhượng cho mình Chợt thấy cô im liềm Nhớ ra câu nói của mình Vô tình chạm đến nỗi đau của cô Văn vội hắng giọng Xin lỗi em, anh quên mất Thiên ân cười gượng Dạ đâu có gì Phòng ăn trống Chỉ còn mình hai người Thiên ân loay hoay bên cái chảo nhỏ Để xúc thức ăn ra đĩa cho anh văng miễn cười khi cái dĩa còn hơi khói trước mặt mình Chà, mì xào à, nhìn ngon quá Mở tủ lạnh lấy trái chanh và ngăn đá Để làm hai ly nước chanh cho anh và mình Cô nói Hồi nãy thấy hết cơm Mà dì Lương với cô phải ra chợ huyện mua sắm Nội giao cho em lo phần trưa cho anh Em làm đại món này Mì có sẵn mà dễ ăn Anh ăn thử xem có vừa miệng không Gấp một gấp nhai thử Văn gật gù Ngon lắm thần nêm nếm ngon ghê. Cô mỉm cười ngoái lại, "Tại anh hơi lỡ bữa nên ăn ngon miệng hơn ngày thường thôi. À, còn có đu đủ trái miệng để em gọt cho anh." Vàng lắc đầu, "Khỏi, anh không thích đu đủ đâu, anh ăn đĩa mì được rồi, còn em ăn da ưa của em đi, chảy thành nước hết bây giờ." Thì nầng cười, xong hai ly đá chanh cô đem đến và ngồi đối diện ngắm anh ăn đang đói bụng nên điểm mì xào ngon lành của Thiên Ân mau chóng chui vào bụng Văn. Thấy anh buông đũa, cô Ân cần hỏi: "Anh Văn ăn thêm không? Em xào thêm một chút lẻ lắm." Mặc dù còn muốn ăn thêm thật nhưng không muốn cô nhọc lòng, Văn lắc đầu: "Thôi, ăn tạm đủ rồi, ăn no quá anh lại làm việc không được." Đưa cho anh ly nước chanh, đợi anh uống một hơi quá nửa ly, cô hắn giọng: "Anh Văn nè, em hỏi anh một chút được không?" Văn cười Anh muốn hỏi gì? Sao lại rào đón kỹ vậy? Em muốn hỏi anh một chút về công việc ở công ty anh. Hơi ngạc nhiên, nhưng Văn cũng gật đầu. Em hỏi đi, có việc gì vậy? Cô ngập ngừng. Sao em thấy anh cứ nghiên cứu hồ sơ về mấy công ty nhỏ đang thua lỗ, mà anh mua lại nhiều công ty như vậy, làm sao quản lý? Và tiền đâu mà cứ mua hoài thế? Mua một công ty chứ đâu phải mua một chuyến hàng. Văn cười. Tại em chưa biết nên lạ về cách làm ăn của gia đình anh thôi. Bên anh chuyên mua bán sang nhượng công ty. Một công ty đối với anh là một chuyến hàng đó chứ. Biết cô vẫn chưa hiểu, anh giải thích một cách đơn giản. Anh mua công ty đó, sau đó cho chuyên gia điều hành xuống quản lý và xây dựng sửa sang lại những bất hợp lý của công ty đó. Rồi sau đó tìm đối tác cần và thích hợp để bán lại. Món hàng là công ty nên số tiền trên lệch cũng khá lớn, lợi nhuận cũng được lắm thì Ân thắc mắc, người cần mua công ty kia, sao lại không đến thẳng công ty đó mua, làm chi mà phải qua tay anh? Văn bật cười, tuy lợi nhuận khá, nhưng công việc của anh không dễ ăn đâu. Những công ty anh mua phải là công ty thật lỗ lã, hầu như chẳng còn ngưỡng nổi, nhưng thật ra vẫn còn tiềm năng đáng giá. Ví dụ như sân bãi rộng thích hợp cho việc bảo quản và vận chuyển, danh tiếng sản phẩm còn được người tiêu dùng nhớ đến, và... Còn những khách hàng mua lại của anh thì cần những công ty đã có sẵn giấy phép, có sẵn những tiềm năng và lợi thế đó. Thiên ngân tròn mắt, vậy là phải khéo nghiên cứu lắm mới mua và bán cho người thích hợp. Đúng rồi, có ăn nhưng không dễ, không nghiên cứu kỹ thì nhậm lại một công ty vô phương cứu gỡ cũng không bán được như chơi. Thiên ngân gật đầu, phương cách làm ăn đó cũng độc đáo đó chứ. văng miễn cười, là nội anh nghĩ ra đó. Có nhiều công ty chuyên mua bán công ty khác như anh không? Không nhiều lắm đâu, theo anh biết thì chỉ một hai tập đoàn thôi. Anh trầm ngâm, thị trường lại cạnh tranh gay gắt nên có những công ty hoặc cơ sở làm ăn chỉ sơ sẩy một chút là bị thua lỗ. Có vốn thì bù đắp và vượt qua được, vốn không mạnh thì cứ xuống dốc. Thoạt đầu vì tiếc cho một cơ sở làm ăn của người bạn nên nội bỏ tiền sang nhượng lại nhưng cũng không đủ tài lực để gây dựng vật hết trương nó lại. Đành tìm người khác để bán lại May mà có lời Từ đó nội mới nghiên cứu Và làm ăn theo chiều hướng này Nhấp hớp nước chanh Thiên ân liếc nhìn anh Và rụt rè hỏi Cách làm ăn này theo anh thấy có lợi Có cơ hội quá không Văn cười Kinh doanh là phải nghiên cứu Và nắm chắc kịp thời cơ hội mà ăn Anh nghiêm giọng: Thật ra công việc mua bán công ty này Cũng không tệ đâu Có những chủ nhân, sau khi bán đi, nhìn thấy công ty mình được quản lý giỏi đã đi lên và sản phẩm của mình ngày xưa đã trở lại thị trường. Tuy có chút tiếc nuối nhưng người ta cũng gọi điện đến cảm ơn và cả người quản lý mới và công ty anh. Vậy à? Thiên ơn máy móc đệm theo, đầu óc cô đang liên tưởng đến công ty nhà mình. Không biết người mua lại công ty của ba cô, họ có khuếch trương việc mua bán không, hay bỏ mặt và làm nó mất về tay người khác chỉ trong 4 tháng như cô? Văn vô tình vẫn phân tích. Nếu không nhượng, họ chỉ còn biết cách phá sản và đóng cửa công ty mà thôi. Không có những công ty như anh mua lại, họ cần thua lỗ, lúng lầy nặng hơn. Cho nên cách làm ăn của anh chỉ là tìm hiểu và thấu đáo mặt mạnh yếu để có thể kinh doanh, không có gì là cơ hội hay thất đức đâu. ngẩng lên thấy tiên ân im lặng, vẻ xa vắng. Văn ngạc nhiên. Ân đang nghĩ gì vậy? Câu hỏi của anh làm cô giật mình. Dạ, có gì đâu. Đừng chối, hình như em có điều gì khó chịu. thì ơn nói trớ đi. À không, tại em đang bí khi nghĩ nội dung quyển truyện tranh mình vẽ thử, nên hỏi chuyện với anh. Lo ra chút vậy thôi. Văn có vẻ hào hứng. Em nhắc mới nhớ, truyện tranh sao rồi? Sao không cho anh duyệt thử? Cô mỉm cười. Cũng sắp xong rồi anh à. Em hứa nếu xong, anh sẽ được xem bản thảo đầu tiên. Vậy mới phải chứ. Văn vương quà vài bần quờ. À, toàn đâu rồi ân? Đứng lên thu dọn dĩa của anh, cô nhúng vai. Theo ông đi đâu đó, em cũng không biết. Lơ đảng nhìn bờ lưng thon gọn và mái tóc cột cao của cô. Chẳng hiểu sao anh buộc miệng. Ân nè, em thấy toàn ra sao? Hơi khựng lại, cô quay nhìn anh. Sao là sao ạ? Thì anh muốn hỏi em thấy tính toàn ra sao? Thiên ân ngắt lời. Tính thần an toàn ra sao thì có dính chỉ đến em." Vằng cười cười, "Chẳng lẽ Ân không thấy toàn để ý em sao?" Thiền ngân nhìn mắt nhìn anh, vẻ mặt và giọng nói thờ ơ của anh làm cô bỗng dưng phát giận, cô đáp thẳng, "Vậy thì sao?" Vằng hơi khựng lại, trí sáng suốt bảo anh thôi đi, nhưng chẳng hiểu sao anh lại lững lờ khơi gợi tiếp. Thật ra, Toàn cũng khá lắm, nó mới tốt nghiệp năm ngoái, cũng nhanh nhạy và được việc là con trai một trong gia trong nhà đó, Thiên Ân tựa lưng vào tủ lạnh nhìn anh trầm trầm. Vậy à, anh có ý gì khi quảng cáo cho ảnh như vậy? Văn chuột dạ trước cái nhìn của cô, anh háng giọng cười xòa. Có gì đâu, tại anh thấy dạo này toàn có vẻ mến em nên anh Thiên Ân hỏi trận. Anh có nói với anh toàn thân phận thật sự của em không? Rằng em chẳng phải là cô bạn gái nào đó của anh? Văn ngẩng người không. Sao em lại nghĩ anh đem chuyện này nói ra với nó? Cô cười nhạt. Chưa nói thì tốt. Em mong anh đừng nói gì hết. Ý của anh tốt với em, em biết. Nhưng giúp em thì có nhiều cách giúp. Em có cần một ông chồng gấp đến như vậy đâu. Văn giật mình. À, không phải đâu. Anh chỉ muốn... Cô ngắt lời anh. Chuyện của em, em tự biết lo. Em đã nghe lời anh. Vẽ thử một đoạn truyện hình và bản thảo sơ lược. Gửi chuyện rồi. Em còn biết đan nhiều kiểu áo len, biết phụ buôn bán. Nếu rời nơi đây, em có thể tự lập và kiếm tiền để tạm đủ sống. Em chỉ mới 18, chưa cần phải gả chồng để có chỗ dựa thân. Văn nhân mặt. Thiên ơn, ý anh không phải vậy. Nhắc lưng ra khỏi cánh cửa tủ lạnh, cô quay lưng. Đúng hay không cũng vậy, em cảm ơn anh đã lo lắng cho em. Nhưng không cần anh lo lắng quá như vậy. Nếu anh không thích em nén lại đây nữa, cứ nói thẳng. Em sẽ thu xếp đi ngay, không cần anh phải dàn xếp thế đâu. Thiên ơn chặn bước cô, anh cao mài. Anh đã nói gì mà em phát giận quạo như vậy? Nếu anh đùa không đúng chỗ, thì anh xin lỗi, nhưng em có cần quạo đến như vậy không? Cô nhìn thẳng vào anh. Lời anh nói nghiêm túc và đầy đủ lý. Cô vẫn ấm ức, nhưng nỗi ấm ức không tên, thì làm sao có cớ gây lại anh? Cô miếm môi quay đi. Thôi, bỏ chuyện này qua bên. Em cũng xin lỗi vì cáo giận. Anh lên phòng làm việc tiếp đi. Còn em đến bên bồn rửa, cô nói mà không vảnh lại, em phải thu dọn trong này một chút. Văn ngập ngừng nhìn cô, anh quyết định không lên phòng mà đợi để giải thích cho cô, đừng giận dỗi. Cô có một tật vặt, nhưng xảy ra hơi thường là mỗi lần giận thì hay im lặng hoặc nói lải. Đã biết tính cô nên anh không muốn vì lần nói dai vô duyên này của mình mà vắng tiếng cười đùa của cô. Nhưng chờ mãi mà Thi Ngân vẫn cứ lôi qua với bồn rửa hoài, văn ngạc nhưng đến gần chỉ có cái chảo cái đĩa, đôi đũa và cái sạn thôi, làm gì mà cô rửa mãi phải không biết. Vằng đứng sát bên cô khẽ tần ngắm. Em làm gì mà rửa hoài vậy? Kể em. Anh buồn cười nhìn gương mặt quặm xuống của cô, dặn ngà, không giận, ai thèm giận một người tốt quá sức cỡ như anh. Anh mà tốt. Vằng ngẩng người, thiên ngân hất mặt lên, còn gì nữa, tốt đến nỗi tính chuyện làm mai cậu em họ con một cho em làm như em cần lắm vậy? nói một hơi như xả ứ mức, ngừng nói rồi cô mới phát hiện ra nãy giờ Văng đang nhìn cô chăm chú, vẻ mặt anh như đang chiêm nghiệm điều gì vậy. "Vì vậy?" cô gừm gừm liếc bên lanh. "À, đâu có gì." Văng đăm đăm ngó đầu đỏ trên mặt cô, anh lắc đầu. "Không. Không thì sao cứ chòng chọc nhìn mặt em?" Văng nhún vai. "Có gì đâu, anh thấy ân lạ quá, chọc chút thôi mà giận lẫy rồi, là ân hiểu lầm ý anh." chứ anh có định, có chủ, chủ định chọc ghẹo ăn đâu. Vậy mà cũng quạo wow được, thật là trướng quá. Thiên ơn mím môi, hiểu lầm anh chỗ nào? Văn lừng khừng giải thích, thì anh chỉ muốn muốn biết y em đối với Toàn ra sao thôi. Nếu em cũng mến nó thì anh giúp vào, chứ em cũng thấy đó. Nội có vẻ bực khi hiểu sự đeo đuổi âm thầm của Toàn. Nội cứ nghĩ em là bạn gái của anh, nên đôi khi cản trở. Cho dù như vậy, anh bận tâm làm gì? Thiên ân nói sẵn. Văn cười gượng. Em chướng quá. Thật ra, Thiên ân ngắt lời. Anh nói đúng đó. Anh tốt bụng. Còn tôi không biết điều. Đã nén ở đây mà không nghe theo sự xếp đặt mai mối của anh. Thiên ân! Văn nhăn nhó. Khổ rồi. Cô mà xưng tôi là giận lắm rồi đây. Cô vẫn không kích anh bằng giọng nói lẫy của mình. Ngang bướng, chướng đời là bản tính của tôi. Còn anh... Văn cười khổ Tính anh cũng chẳng tốt gì phải không Nếu em nhận ra chút gì Thì thử kể sơ sơ nghe chơi Cô gần cổ Sợ gì anh mà không kể Anh công chướng Nhưng chuyên quyền Độc đoán Chỉ biết có mình mà thôi Còn nữa Anh hách dịch Chưa từng có Tự cao không ai bằng Lúc nào cũng tự coi mình hơn người ta Coi người khác như cọng rơm cọng rác Muốn quăng chỗ nào thì quăng Muốn đẩy chỗ nào thì đẩy cho rảnh nợ Thấy Văn trố mắt nhìn mình Cô hất mặt Tôi nói không đúng, sao mà anh trở mắt nhìn tôi như vậy? Ân đùa hay nói thật vậy? Cô giấm dặn. Tôi đùa với anh làm gì? Văn gặn hỏi. Trong mắt ân, anh thật tệ như vậy à? Anh đối xử với ân, với mọi người thiếu tôn trọng như vậy sao? Thiên ân chột dạ im lặng. Thật ra, cô cũng nói hơi quá. Mấy cái tính ngạo mạn kia, anh cũng có, nhưng chỉ thỉnh thoảng mới lộ ra thôi. Vậy mà vì tức anh cô đã kê khai một tràng, giữa lưng vào vách với vẻ thất vọng văn lẩm bẩm anh thật khó ưa và vô lý như vậy à hơi bối rối vì vẻ mặt tư lự của anh cô khẽ liếc anh rồi nói bên quơ làm gì mà mặt mày anh nghiêm trọng như vậy ai mà không có tính xấu thấy anh vẫn không nói gì cứ nhăn nhăn trán hoài vì mấy câu nói sẵn sàng sẵn để trút giận của mình cô chắc lưỡi lên tiếng mà thôi, anh nói như vậy thôi Thú thật ra anh văn còn tốt hơn nhiều người. Văng lắc đầu thở ra, tốt là tốt mà xấu là xấu, Ân mới chơi anh không tiếc lời mà bây giờ ăn uỹ cái nỗi gì. Thiên Ân càng e dè dữ, cô lúng túng phân trần. Tại tại ân tức anh nên nói càng vậy thôi, anh văn thật ra cũng không đến nỗi khó ưa lắm đâu. Văng nhìn cô đăm đăm. Bây giờ là nói thật hay nói đùa? Cô vội vàng gật gật, thật. Không tốt sao anh Văn cho ân quá gian xe Không tốt sao anh đải một con nhỏ lạ quắc như ân uống hai ly sữa Không tốt sao anh để ân ở lại đây Vậy sao nổi giận với anh Sao kể tội anh Quay mặt đi Cô lào bầu Ai biểu anh Toàn tính gán ghép anh Toàn cho ân làm chi Văn cười thầm Tạm yên sóng gió lại rồi Anh gật đầu Thôi được rồi tại Tại anh nhiều chuyện Xin lỗi em được chưa Bây giờ chịu bỏ qua cho anh không? Anh không nhắc gì về chuyện này nữa. Thiên ngân lầm thinh không đáp. Văn nghiêng đầu nhìn sát mặt cô. Sao? Cô ngượng ngùng nhìn chỗ khác. Thì bỏ qua. Không xưng tôi với anh nữa chứ. Không đòi đi, không nói lẫy nữa. Thiên ngân liếc xéo anh. Anh không lằn nhằn là ai nữa thì dặn anh làm gì? Văn gật đầu hài lòng. Vậy thì ốp chén dĩa đi. Rồi lên thay áo đi với anh. Đi đâu ạ? cô vội hỏi: "Đi chơi?" Cô ngẩn ra: "Đi chơi? Anh không làm việc tiếp sao?" Văn cười: "Hôm nay chủ nhật, anh tự cho phép mình nghỉ nửa buổi, chở em đi chơi suốt buổi chiều, chịu không?" A vui đến nỗi muốn nhảy lên mà vỗ tay, nhưng cô kịp kìm lại mà nhìn anh. "Ý là anh nói anh chở à?" Hiểu ngay ý cô muốn trêu mình, Văn lườm mặt: "Đây là đường bằng, ban ngày, bố sợ anh làm tiếc lật nhào cú nửa sao?" thi ngân cười hì hì. Hay mà biết được, nhưng em dặn anh trước nhé. Lúc nào anh buồn ngủ thì cứ bảo em thay. Chứ lần sau mà có gì, chắc người mất trí nhớ là em thôi. Văn ngượng. Tài anh không cài dậy an toàn nên mới vậy. Chứ em luôn cẩn thận làm sao bị nặng như anh. Tài đàn cắm đũa vào ống. thi ngân khựng lại, cô quay nhìn anh. a, trí nhớ anh Văn bây giờ tỉ mỉ đến nỗi nhớ cả chuyện này. Vậy mà cứ xạo là chưa nhớ gì nhiều. Nhất là chuyến đi Đà Lạt bị hớ, Văn đành cười trừ. Khi đã ngồi vào xe anh, Thiên Ân An vẫn còn tò mò. "Vậy thật ra anh có nhớ lại cái đêm quen với em ở bờ hồ không?" Văn gật đầu, Thiên Ân ngẫm nghĩ rồi hỏi câu hỏi mà mình nhắc thắc mắc từ lâu. "Sau đêm đó anh Văn lại mời em uống cà phê nhỉ? Mọi người ai cũng nói anh tính hơi lạ lùng, đâu có dễ kết thân và cởi mở với người lạ." Văn mỉm cười, "Tính anh quả là khó gần." Nhưng Thiên Ân lúc đó trông rất lạ. Lạ như thế nào? Em lang thang ở đó một mình, dáng vẻ lại rất cô đơn, lạc lõng, Không hiểu sao anh lại muốn chia sẻ bớt cho em chút u buồn nào đó. Thiên Ngân cảm động, cô nói vui. Chắc em lúc đó ngó tệ lắm, buổi đời lắm. văng buộc miệng. Ừ, buổi đời lắm, nhưng trông cũng dễ thương. Bình yên khung trời nhỏ, chương 13 Lễ mừng thọ của ông nội được diễn ra đúng ngày sinh âm lịch. Ngoài con cháu khách mời toàn là bè bạn cũ và mối quan hệ làm ăn. Bà Liên từ sáng đã hối cô xuống nhà sớm để xem có gì sơ sót thịt phục bà một tay, cùng cô đi dỡ mấy bàn vừa được dựng trải rác trong nhà và ngoài vườn, bà lo lắng nói: "Tiệc ăn này là đại thọ nên chú ba mời đông quá, mài mà mình đặt tiệc người ta nấu chứ nếu rằng tại xuống bếp thì có mà đức hơi." Thiên Ân tò mò hỏi: sinh nhật năm ngoái của ông khách có nhiều không hả cô năm ngoái toàn là bà con bạn bè thân thuộc nên chỉ chừng 30 người năm nay công ty khuếch trương